Bách luyện thành tiên. Huyền Vũ. Chương 4137 Dương Đông kích Tây. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.izz hoặc là nói, Nguyệt Nhi công kích đã hấp dẫn hắn toàn bộ chú ý, nói ngắn lại, Huyền Linh Thiên Hỏa xuất hiện đột ngột vô cùng. Thiên Phúc tôn giả trên mặt quả nhiên cũng lộ ra một tia lo sợ không. Yên chi ý Không kịp suy nghĩ nhiều, một tay đột nhiên vừa nhấc từ Trong tay áo rút ra một cây roi thép, hướng phía đỉnh đầu rơi đập. Theo hắn động tác, sóng cả âm thanh truyền vào cây tai. Tiên khí mờ mịt, linh quang bắn ra bốn phía kia trên đỉnh đầu, xuất. Hiện một con sông lớn, dùng nước khắc lửa. Nhưng cái này thần thông, so với tưởng tượng còn muốn phức tạp rất nhiều. Chỉ thấy cái kia sông lớn không ngừng áp xúc cuối cùng cả đầu dòng. Sông bị áp xúc thành một đường kính hơn một siết thủy cầu. Thuần túy thủy nguyên khí bên trong còn ẩn dục bàng bạ tiên lực. Âm âm một tiếng vang thật lớn truyền vào trong tai. Cùng huyễn linh thiên hỏa đụng vào nhau. Ngũ hành tương sinh tương khắc thủy hỏa nguyên bản chính là không thể. Tương dung đấy Giờ phút này cùng quấn lấy nhau truy đuổi, dốc sức. Liều mạng thôn phệ. Thiên phúc lão tổ đã là mồ hôi đầm điệp. Tuy rằng hắn miễn cưỡng đã ngăn được Lâm Hiên cùng Nguyệt Nhi Tông. Kích nhưng cố hết sức vô cùng. Song phương hôm nay đã gần đến giống như so đấu pháp lực. Lâm Hiên tình huống không cần phải nói, pháp lực thuần hậu không thể. Thắng được cùng giai tu tiên giả. Về phần nguyệt nhi biểu hiện ra độ kiếp trung kỳ nhưng tu la quyết. Huyền diệu vô cùng thông qua linh vực cùng huyền âm bảo hạp sai khiến. Yêu dù thi thể ma thủ cơ đọc tiểu thuyết nhà ai mạnh mẽ. Đọc trên. Điện thoại mạng lưới biểu hiện ra không hợp thói thường kỳ thật. Chính thức tiêu hao pháp lực cũng không nhiều. Cho nên cũng là có thể kiên trì thật lâu đấy. Bất luận từ góc độ nào cuộc diện đối với thiên phúc lão tổ đều là bất lợi. Mà nhà rột gặp mưa cả đêm, hắn vừa rồi vô lễ quá mức, muốn biết lâm. Hiên bên này, nhân thủ không chỉ có có hai cái. Khổng tước còn nhìn thèm thùng ở bên. Lúc này nhìn thấy khe hở, tự nhiên không có buông tha đảo lý. Bàn tay như ngọc trắng vừa nhấc Thật lớn một hư ảnh tại trước mặt nàng nổi lên. Toàn thân ngũ sắc lưu ly thân hình chừng một ngọn núi chi cử thần. Thái uy nghiêm bế nghễ đúng là khổng tước đại minh vương. Viện viện. Cũng là ngưng kết ra pháp tướng. Phương pháp này tương như có thực chất cánh khẽ vỗ, ngũ sắc linh. Quang hóa thành cuồn cuộn mũi tên lông vũ bắn chuồng tới đây. Mà cái này còn chưa kết thúc. Sau một khắc, sắc bén tiếng xé gió truyền vào cánh tay, chỉ thấy một đôi màu xanh cự. Chảo đem hư không xé rách vậy mà trống giống xuất hiện tại thiên phúc. Lão tổ hướng trên đỉnh đầu rồi. Hung hăng chảo rơi. Thiên phúc lão tổ khẩn trương toàn thân thanh mang lập lòe không. Thôi biến thành một mặt cực lớn tấm thuẫn, hầu như đưa hắn chính mình. Toàn bộ bao bọc tại bên trong. Sau một khắc, dậm dạp chẳng chịt mũi tên liền như bão phong vũ đánh. Vào phía trên. Cái kia tấm thuấn run dậy không thôi. Nhưng cuối cùng đã ngăn được cái. Này một lớp công kích. Có thể thiên phúc lão tổ sắc mặt lại cực kỳ khó coi trên chán tràn. Đầy giọt mồ hôi to như hột đậu, tay vừa nhấc một trường đập đá rơi. Vào tấm thuấn mặt ngoài đem pháp lực rót vào. Quanh một tiếng truyền vào cái tay. Nhưng là cự trảo cũng đụng vào. Rồi. Lần này uy lực. Sẽ phải so với mũi tên lớn hơn rất nhiều. Thiên phúc lão tổ cổ họng ngọt ngọt. Từ trong mồm phun ra một đảo máu. Tươi. Lấy một địch ba. Hôm nay hắn là thật sự đến cực hạn. Trên mặt hiện lên một tia hối hận sắc. Chính mình thật sự quá chủ quan. Kinh địch rồi. Hết lần này tới lần khác hôm nay lại thế thành cưới hổ, hối hận cũng. Không có tác dụng. Lâm Hiên bên khóe miệng lộ ra một tia chê cười, hắn thế nhưng lại như. Trước đi có thừa lực đấy. Đáng giận chẳng lẽ mình lại để cho vẫn lạc tại nơi đây sao? Thiên Phúc Lão Tổ không cam lòng nghĩ đến. Khổ tư lấy thoát thân kế, sách, làm như chân tiên trong cường giả. Tuy rằng hắn tranh đấu kinh nghiệm, xa không kịp hạ giới đại năng nhiều, nhưng vô luận như thế nào, vẫn có. Vài loại ẩn giấu thủ đoạn đấy. Chẳng qua là những thủ đoạn này. Vô luận vận dụng loại nào đều muốn. Nỗ lực thật lớn một cái giá lớn chân chân chính chính có thể nói là. Giết địch một nghìn. Tự tồn tám trăm. Nói được không bù mất có chút quá mức nhưng đơn giản hắn cũng tuyệt, không nguyện ý vận dụng cái gì hôm nay lại không được lựa chọn, cái gì còn có thể so với mạng nhỏ mà càng thêm trọng yếu đây liều mạng, tiểu gia hỏa là các ngươi bước ta đấy, thiên phúc lão tổ nghiến răng nghiến lợi mà nói trên mặt ở đâu còn có, vẻ tươi cười ngược lại tràn đầy vẻ dữ tợn, chỉ thấy tay hắn vừa nhấc. Sư sư âm thanh truyền vào bên tay Nhưng là tế xa rồi mấy chuôi Màu đen tiên kiếm Những tiên kiếm này dài không quá nửa xích Tối tâm mờ mịt đấy tản Mát ra một cỗ dù gì chi khí Nhưng quy lực tựa hồ cũng không lợi hại lắm bộ dạng Có thể lâm hiên lại lông mày nhú lại Trong lòng của hắn có sự cảm Bất hảo hoặc là nói trong lòng linh triệu nổi lên Sau đó Phúc suy âm thanh truyền vào bên tai cái kia mấy chuôi màu. Đen tiên kiếm hắn không dùng tại tấn công địch mà là trở tay cắm ở. Rồi thân thể của mình mặt ngoài. Trong lúc nhất thời tà khí ngút trời. Cái này. Lâm Hiên đám người nghẹn họng nhìn chân chối trong nội tâm dự cảm bất. Hảo càng lớn vừa rồi rất nhiều. Không tốt. Phu quân mau ngăn cản ra hỏa này. Hắn muốn thi triển là nhị linh huyến âm chi thuật Thông qua tiêu hao bản nguyên lực Lượng phương pháp có thể đem thực lực của mình tăng lên tới giả đạo Tổ Giả đạo tổ Lâm hiên thần sắc khẽ động đây chẳng phải là không kịp Năm đó hóa vũ chân nhân cũng kém không được rất nhiều Có thể nói như vậy cho nên Phu quân, ngươi không có khả năng đủ Lại để cho hắn vừa lòng đẹp ý đấy Cửu thiên huyền nữ trên mặt tràn Đầy hoảng loạn chi sắc Nhưng mà nàng Nguyên Anh bị giam cầm Pháp lực Căn bản cũng không có biện pháp thi triển ra Trong nội tâm lại sốt Ruột cũng vô kế khả thi Đã biết Lâm Hiên ra sức thúc giục lấy pháp lực Đều muốn tế ra cách khác bảo Vật Nhưng mà đúng lúc này dị biến nổi lên Người nào? Thiên phúc lão tổ hét lớn một tiếng ào ào quay đầu lại. Một thân dáng người cao gầy thiếu nữ tại sau lưng của hắn hiện hiện mà. Ra trong tay nắm lấy dùng truy thủ bộ dáng bảo vật hung hang trọt. Vào rơi. Là huyến nguyệt Nga. Nàng này an hiểu không chỉ có riêng là ảo thuật, ẩm nấp cũng là bổn. Mạng của nàng thần thông nhưng đối phương là chân tiên trong cường. Giả đều muốn lặng yên tiếp cận thật sự quá khó khăn. Cho nên mới có lâm hiên, nguyệt nhi, khổng tước công kích. Kỳ thật bọn hắn căn bản cũng không phải là đều muốn khắc địch mà là hấp dẫn sự chú ý của đối phương. Làm cho đối phương không cách nào phân tâm mà thôi. Tư tức thì thực chi kỳ thực tư chi đây là rất cao minh minh tu sản. Đạo giả bộ đã sửa xong con đường đang bị hư hoạt động ngầm kế. hoạch ba người bọn họ bất quá là đánh nghi binh tiểu điệp mới là chịu trách. Nhiệm chính thức xếp lấy. Quả nhiên, lặn xuống rồi chỗ gần. Mắt thấy muốn thành công. Nhưng mà cuối cùng, nhưng vẫn là bị đối phương phát hiện rồi. Chỉ kém một bước cuối cùng trong chớp nhoáng này, mặc dù dùng lâm. Hiên lòng dạ. Tâm cũng cầm cổ họng rồi. Tiểu nha đầu huyến nguyệt Nga chỉ bằng ngươi cũng muốn tổn thương. Bổn tiên sao? Thiên phúc lão tổ trên mặt tràn đầy nghe răng cười chi sắc. Lúc này, pháp lực của hắn mặc dù không có hoàn toàn tăng lên tới giả đạo tổ. Nhưng là không sợ hãi chính là một độ kiếp hậu kỳ huyến nguyệt Nga. Tay phải vừa nhất đã nghĩ muốn hướng phía đối phương trảo rơi. Không phải không thừa nhận bọn người kia kế sách không tệ đáng tiếc. Sai một ly đi nhìn rằm cuối cùng một khắc bị chính mình phát hiện. Bọn hắn cũng đừng nghĩ thực hiện được rồi. Tiểu điệp nguy hiểm. Lâm Hiên đều muốn xuất thủ cứu giúp lại ngoài tầm tay với. Nhưng mà tiểu điệp trên mặt lại lộ ra một tia kỳ quái tâm tình. Không phải sợ hãi cũng không có sợ hãi nàng một đôi con mắt đột nhiên trở nên tinh quang lưu ly tràn đầy thâm sâu chi ý, một tia pháp tắc chi lực hầu như hơi không thể tra, lại cường đại vô cùng. Chuyện mới của lão Đường Câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của đấu phá thương không.